Bách Luyện Thành Tiên, Huyễn Vũ, chương 4151 Tiểu ma Cầu Cảm ứng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz. Kiếp trước của hắn, vô cùng có khả năng là năm đó tiên giới đệ nhất. Cường giả bình thường tiên gia chi vật, Lâm Hiên lại làm sao có thể? Xem trọng đập vào mắt đây. Đương nhiên cũng không phải nói, Lâm Hiên liền không thèm quan tâm. Trên mặt của hắn vẫn có một phần vẻ hưng phấn. Bất quá cũng không phải nơi đây gieo trồng có cực kỳ khủng khiếp tiên. Thảo nguyên nhân mà là có khả năng ở chỗ này phát hiện cùng cửu thiên. Tức những có quan hệ manh mối. Nhất niệm đến tận đây mặc dù dùng lâm hiên lòng dạ cũng có như vậy. Một ít tiểu kích động. Mặc dù mình cùng Điện Tương chưa từng có bái kiến nhưng chỉ bằng. Chính mình có thể là hóa vũ chuyển thế, hắn liền tuyệt sẽ không có. Buông tay vừa nói, thà giết lầm, chớ buông tha. Đối phương hôm nay thế nhưng là tiên giới đệ nhất cường giả, chính là. Năm đó A-tu-la cũng không cách nào chống lại đấy đối mặt cường địch. Như vậy, chính mình lại không thể bó tay chịu chói, cái kia dĩ nhiên là chỉ có trước làm một ít chuẩn bị. Lâm Hiên áp chủ bài rất nhiều nhưng đối mặt Điện Tương tuy nhiên cũng lộ ra có chút so ra kém cỏi, mà cái này Cửu thiên tức những Lâm Hiên mơ hồ cảm thấy sẽ đối với chính mình có trợ giúp rất lớn cho nên vô luận như thế nào hắn đều là muốn đem tới tay đấy nhất định phải có có thể đối thủ cạnh tranh cũng đồng dạng rất nhiều. Lâm Hiên cũng không có trăm phần trăm nắm chắc trước mắt tiên mịt mù. Vườn có thể hay không làm cho mình nhanh chân đến trước đây. Lâm Hiên trong đầu như thế như vậy nghĩ đến trong mắt mơ hồ khác. Thường mang lập lòe, sau đó mới vừa nhấc chân như lấy phía trước đi. Đến rồi. Hai mắt tỏa sáng, sáng tỏ thông suốt. Cái này tiên mịt mù vườn so với dự tính còn muốn lớn hơn một ít trọn. Vẹn 10 mẫu có thừa, điều này cũng làm cho Lâm Hiên có chút kinh dị. Bên ngoài khai khẩn đã thành ruộng thuốc bộ dạng. Gieo một màu tím. Linh thảo, phía trên kết lấy long nhãn lớn nhỏ trái cây. Biểu hiện ra xem không thật là thu hút, nhưng ở cái kia linh quả bên. Trong, mơ hồ đã có quang mang kỳ lạ lưu chuyển. Tử lang quả. Lâm Hiên kiến thức không phải chuyện đùa, tự nhiên liếc liền nhận ra. Trước mắt linh vật, đây là dùng để luyện chế hỏa tuyết đan đấy đối với tăng tiến độ. Kiếp kỳ tu sĩ pháp lực, có trợ giúp rất lớn thậm chí đối với đột phá. Bình cảnh cũng có nhất định hiệu quả, tuy rằng không thể nói là chỉ có. Thể ngộ mà không có thể cầu bảo vật, nhưng cũng là cực kỳ quý hiếm, đấy. Nhưng mà trước mắt số lượng nhiều Nhưng lại làm kẻ khác liếu lưới Nhưng cái này còn không là trọng yếu nhất Bổ thiên chi, thư diệp trúc Giống nhau giống nhau linh thảo Tại trong tầm mắt hiện hiện mà ra Mà vừa rồi tử lăng quả Bất quá là trong đó tầm thường nhất một cái Lâm Hiên cũng nghẹn họng nhìn chân chối Không che giấu được trong mắt vẻ khiếp sợ Kỳ thật hắn cái này bức biểu hiện đã rất nặng ủng rồi đổi lại mặt khác. Đại năng trông thấy nhiều như vậy linh thảo không phải cao hứng hoa. Tay múa chân đảo không thể. Dù sao đây là một số có thể cùng gặp không thể cầu tài phú chính là. Lý Vũ Đồng cùng hắn đổi chỗ mà xử. Cũng không phải đồng tâm không thể. Lâm Hiên tự nhiên cũng không có khả năng nhìn như không thấy. Chính là muốn muốn đồng thủ ngắt lấy bảo vật. Nhưng mà đúng lúc này. Hắn lại đuôi lông mày nhảy lên. Trong nội tâm hiện ra một đám báo. Động. Không chính xác nói. Không phải Lâm Hiên trong nội tâm. Hiện ra dự. Cảm bất hảo. Mà là một mực ở vào ngủ say trạng thái tiểu ma cầu như. Hắn phát tới rồi báo hiệu. Không muốn đi đụng những linh thảo kia. Lâm Hiên kinh ngạc. Chầm ngâm kỹ càng suy tư Xác định cảm ứng của Mình không có phạm sai lầm Có thể tiểu gia hỏa này Rõ ràng ngủ được đang quen thuộc Đến tột cùng Là chuyện gì xảy ra đây Lâm Hiên không hiểu được Nhưng hắn vẫn rất nhanh Làm xuống rồi lựa Chọn Dựa theo tiểu mau cầu yêu cầu đi làm Đây cũng không phải Nói Lâm Hiên nhắc như chuột Mà là hắn mục đích của chuyến này là vì đối kháng điện tương mà tìm kiếm cổ thiên tức những cách khác bảo. Vật tuy rằng cũng có hấp dẫn nhưng ở thế cuộc không rõ lãng dưới tình. Huống tự nhiên là nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện rồi. Lâm Hiên không phải lòng tham không đáy tu tiên giả vì vậy ánh mắt của hắn không lại chú ý những bảo vật kia mà là đánh giá đến toàn bộ. Tiên mịt mù vườn đã đến. Đừng nói cái này vừa nhìn thật là có thu hoạch. Tại tiên mịt mù vườn một ngóc ngách rơi. Lại có một chỗ giếng nước kia. Mà nếu là bình thường dược viên có giếng nước đó là không chút nào kỳ lạ. Quý hiếm nhưng xuất hiện ở nơi đây. Lâm Hiên cảm giác cảm thấy không. Thể dùng lẽ thường phân tích. Quá đột ngột rồi chút ít. Trần trừ chốc lát. Hắn hay vẫn là cất bước như cái kia giếng nước đi, tới. Rất nhanh đã đến, Lâm Hiên tham qua đầu lâu, nhưng mà lọt vào trong. Tầm mắt có thể đạt được lại đều là làm cho người ta thất vọng đồ vật. Cái kia giếng nước cũng quá bình thường rồi chút ít, nhìn không ra một. Tia thần gì? Lâm Hiên mày nhíu lại ở một chỗ. Hắn tin tưởng phán đoán của mình cái này giếng nước khẳng định có. Không tầm thường đồ vật Lâm Hiên đem thần thức thả đi ra ngoài Như cũ là không có thu hoạt Đụng một cách đến mặt nước Đã bị bắn Ngược đã trở về Mà Lâm Hiên chính mình Lại không dám đơn giản xuống dưới Ngay tại Lâm Hiên đau đầu thời điểm Còn lại đại năng tao ngộ lại Cùng hắn trinh lệch dường như Nguyên lai tiên mịt mù vườn Cũng không con mắt trước một cái Lúc này lại tới đây độ kiếp kỳ đại năng tuyệt đại đa số đều đụng phải. Hơn nữa từng cách tiên mịt mù vườn bố của cơ bản giống nhau bên trong. Loại có linh dược vô số. Nói giá trị liên thành chút nào khoa trương cũng không. Lâm Hiên là vì từ tiểu mao cầu chỗ đó đã nhận được nhắc nhở cho nên. Không đụng nhưng người khác nhưng là không còn có vận khí tốt như vậy. Cùng định lực rồi. Quả thật, bọn hắn tới nơi này là tìm kiếm cửu thiên tức những đấy. Nhưng ai sẽ ngây ngốc nhập bảo sơn tay không mà về đây? Cửu thiên tức những có nhiều như vậy người cạnh tranh cuối cùng hoa. Rơi vào nhà nào cũng khó mà nói, như vậy trước phải đến trước mắt bảo. Vật chính là rất thật sự đấy. Ý nghĩ này nguyên bản không thể nói có sai, có thể bọn hắn một ngắt. Lấy linh dược liền toàn bộ bi kịch sát minh lão tổ đã từng gặp phải một màn tại trên người bọn họ trọng Diễn Những tiên thảo kia linh dược không đụng không có quan hệ Một khi Toát ra ngắt lấy ý đồ Những giá trị liên thành này bảo vật rõ ràng Nhao nhao sống lại Biến thành kỳ lạ quý hiếm cổ quái yêu ma Ma lại đẳng cấp không thấp Càng là lợi hại linh thảo Sở biến hóa đi Gia yêu ma càng là lợi hại vô cùng. Một ít quý hiếm linh thảo sở biến hóa đi ra đấy thậm chí đạt đến lính. Vực tăng thêm lại số lượng phần đông kể từ đó trước mắt những từ. Này 3.000 thế giới đại năng trong sàng lọc tuyển chọn đi ra đỉnh. Cấp cường giả vậy mà cũng ngăn cản không nổi có hơn phân nửa vẫn lạc. Mất cùng lúc đó cái khác thứ nguyên điền tương đại phát thần uy đánh bại cái này thứ nguyên mấy vị người. Mạnh nhất giúp hồn luyện phách từ bọn hắn chỗ đó đã lấy được rất nhiều cảm ngộ tâm đắc. Nguyên lai cái thế giới này quy tắc là loại này. Đang bế quan tìm hiểu mấy ngày về sau điền tương trên mặt lộ ra sung. Sướng sáng tươi cười hắn nguyên bản chính là chân tiên bên trong đệ. Nhất cường giả, chẳng qua là đi vào lạ lẫm thứ nguyên có một chút. Không thích ứng mà thôi. Hôm nay có điều tâm đắc, lại tìm hiểu cái này thứ nguyên pháp tác tự. nhiên cũng chính là thuận lý thành trương đấy. Không thể nói một phen thuận gió, nhưng độ khó khăn cũng không lại. Không hợp thói thường. Ngắn ngủn mấy ngày tiến triển liền phát ra nhanh chóng xem ra là thời điểm thử ly khai cách này thứ nguyên rồi Điện tương lầm bầm lầu bầu thanh âm truyền vào cách tay bị ném đến một cái thế giới khác hắn kỳ thật cũng có không nhỏ thu hoạch nhưng càng thêm quy tâm tự tiến dù sao có trời mới biết bên kia đến tột cùng là như thế nào một phen cuộc diện chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không